Su su đừng khóc. Lúc Kim rủ tôi ra căng tin trường uống cam ép, tôi gặp Lãm đang ngồi một mình, vắt chân chữ ngũ, dựa vào tường, tay cầm lon nước bày ắp. Hình như đó là thứ nước ngọt cậu ấy thích. Hai. Lần này tôi là người lên tiếng chào trước. Lãm bỏ lọ nước xuống và ngước nhìn tôi, cười nhạt. Chân cậu hết đau chưa? Nghe tôi hỏi, đột nhiên Lãm bỏ chân xuống, luính quính xọt vào đôi san đan dưới đất. Hành động ấy càng làm tôi chú ý nên nhìn theo chân Lãm. Tôi phát hiện miếng bông băng tôi dán đã quá bẩn, hình như mấy ngày qua cậu ấy không hề thay băng cũng không tháo ra. Còn đau à? Sao cậu không bảo mẹ thay cho? Hết rồi. Hết Sao không gỡ băng bỏ đi để tôi xem nào?" Lãm liền đứng dậy và đi tới đi lui trước mặt tôi, tỏ ra là chân mình đã khỏi và không còn bị sưng. "Thấy không, hết thật mà. Vậy thì để cái băng đó chi thế?" "Làm biếng tháo ra." "Làm biếng? Trời ạ, chắc cho anh ta tham gia chuyện hoàng đế lười quá, chỉ việc cởi ra và đem ném đi thôi mà." Xuân có về lớp không? Hương Kim gọi tôi và tôi phải chạy theo cô ấy nên chỉ kịp vẫy tay bai bai lãm mà không thể giúp cậu ấy lột cái băng dính đó ra. Nhưng để như vậy thì dơ quá. Kim đợi tớ chút nhé. Sao thế? Tớ giúp cậu ấy gỡ cái băng, nhìn nó kinh thiệt. Với đôi mắt to đen lấy, Kim nhìn tôi thắc mắc rồi quay lại để xem thử cậu ta là ai. Hương Kim gọi tôi và tôi phải chạy theo cô ấy nên chỉ kịp vẫy tay bai bai lãm mà không thể giúp cậu ấy lột cái băng dính đó ra. Việc đó mà cũng cần Xuân giúp à? Cô ấy lười nên không gỡ. Trời, không dám đâu. À, mình biết sao rồi. Cậu băng cho cậu ấy cái băng đó đúng không? Phải rồi, nhưng sao? Hi hi, Xuân cố thiệt hay là giả bộ đấy? Hắn không muốn tháo nó ra thôi, làm biếng gì chứ. Kim tum tìm cười và kéo tôi đi, thì thào mặc kệ hắn. Còn tôi thì không hiểu là cô ấy hiểu ra điều gì nữa. Không muốn tháo ra, tại sao không muốn? Su Su đừng khóc, chương 17. Với thắc mắc không giải tỏa được, tôi phải gặng hỏi Hương Kim mãi đến khi cô ấy chịu giải thích mới thôi. thì cũng lại là cái điều tương tự như Long đã nói. Lãm thích cái băng đó cũng như thích Xuân, mình nghĩ thế. Thích tớ? Trong một ngày có hai người thích tôi lận à. Trời, nghĩ cũng vui nhỉ. Mình được nhiều người thích vậy mà mẹ nói không ai muốn chơi với con khờ như tôi, mẹ sai rồi nhé. Niềm vui được hai người thích chẳng tồn tại được trong tôi bao lâu, có thể do tôi không nghĩ nhiều về nó lắm. Một phần cũng vì cái hội thi quái quỷ đó, tôi phải luyện tập rất nhiều ở nội dung chạy tiếp sức. Chiều nào không đi học, tôi phải lết lên trường để tập với Long và Lãm, mất bao nhiêu là thời gian. Một buổi tập. Thôi, tớ chịu, sao các cậu không tìm một bạn nam vào nhóm mà lại chọn tớ chứ? Quy định là mỗi nhóm phải có đủ nam và nữ, vậy cũng hỏi. Thế sao không chọn Thảo, Kiều Anh hay là Quế Trì cũng được, họ khỏe hơn tớ. Hế <cười> hế. Không thích, thích susu su, được không? <cười> okay, lại là thích, giờ thì tôi không cần ai thích hết, mệt muốn điên. Chắc vậy là được rồi, nghỉ đi mày. Lãm nói với Long trong khi tôi thì mồ hôi ướt đẫm lưng áo, thở hồng hộc ngồi xuống bậc thềm. Long nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Tao canh rồi, nghe tin tình báo. Tụi nhóm kia chạy mất 5 phút 45 giây, còn tụi mình chỉ 5 phút 12 giây, chắc không phải lo. Ừ. Nhưng còn vũ văn nghệ sao mày? Xuân hát chính tao với mày bè. Nói rồi, hai người họ quay sang nhìn tôi đầy toan tính, tôi ngơ ngác vội vàng phản đối, làm sao mà tôi hát chính được chứ? Không, không, các cậu làm sao thì làm, tôi không hát. Làm gì mà căng thẳng vậy? Xuân không hát. Chẳng lẽ bọn tôi hai thằng xong ca? Ừ, hai người xong ca đi. Chúng tôi còn phải luyện đề thi test IQ nên Xuân phải phụ trách việc ca hát. Hay là Su muốn đổi? Hai người họ giành phần test IQ vì nghĩ rằng tôi không giỏi vụ đó nên hợp nhau ăn hiếp tôi. Nhưng mà tôi sẵn sàng đổi. Thế là trận cãi vã giữa cả ba cuối cùng cũng được giải quyết và tôi sẽ phụ trách học bài test IQ còn họ sẽ thi văn nghệ. Phần kiến thức xã hội, chúng tôi chia nhau về đọc sách, mỗi đứa một lĩnh vực. Ngoài ra, còn một nội dung thi nữa là đối kháng môn năng khiếu, chọn một trong ba môn, bóng bàn, calate và cửa vua. Tức là mỗi nhóm đăng ký phải thạo cả ba môn, vì vòng chung kết họ sẽ cho bốc thăm môn thi. Suốt thời gian lo chuẩn bị cho hội thi, tôi rất ít gặp Đu Đu và gần như không nhớ cậu ấy chút nào. Cuộc thi diễn ra trong hai tuần vào hai ngày Chủ nhật. Hôm nay là ngày thi đầu tiên, tôi hồi hộp kinh khủng phải nhờ ông nội vẽ cho lá bùa để lấy may mắn. Ông nội cầm cây bút tàu, vẽ lòng quăng gì đó rồi gói lại hình tam giác đưa cho tôi. Ba biết vẽ bùa khi nào vậy? Ba tôi đăng cái nút áo, nhìn sang ông nội. Ông chỉ cười, tôi theo ba ra khỏi cửa mới sực nhớ tôi cần đu đu ủng hộ tinh thần. Trời ơi, không có đu đu là tôi chẳng thi thố được gì hết. Tôi quay vào nhà nhắc máy điện thoại, định bấm số Nhưng khi thấy mẹ từ trong bếp ra Tôi hơi sợ rồi quyết định bỏ máy Ba, ba chở con sang nhà đu đu đi Làm chi? Con gọi đu đu đi ủng hộ Con không thể yên tâm khi không có đu đu Hích <cười> hích Ba tạc lưỡi một tiếng nhỏ Rồi quay xe sang hướng nhà đu đu Thật tốt là ba vẫn không ghét đu đu như mẹ Đu đu nó đi vắng rồi con Khi nào thì về hả cô? Chắc khoảng 12 giờ Con có nhắn gì không? Dù biết rằng lúc ấy sẽ quá trễ Tôi vẫn để lại lời nhắn cho mẹ đu đu Su Su đừng khóc Trường 18 Bà chở tôi tới trường Ở cổng Tôi đã thấy lắm vài Long chờ sẵn, có vẻ rất sẵn sàng vào cuộc, chỉ có tôi là mặt mày cứ đăm đăm lo lắng. Mấy giờ thì ba đón? Bác khỏi đón, cháu đưa Su Su về. Long nhanh nhảu nói với ba tôi và ông nghe thế thì gật đầu, dặn dò tôi cố thi cho tốt. Cuộc thi vòng một toàn trường gồm 8 nhóm tham gia, chia thành 2 khu, mỗi khu thi có 4 đội, tính theo điểm giành được, đội nào cao nhất trong lượt thì vào vòng chung kết. Nhóm Hưng Kim thi khắc khu với tôi, không thì chúng tôi phải đối đầu nhau rồi. Môn thi đầu tiên là câu hỏi tổng quát, phần này đội của tôi chỉ có đúng 5 trên 10 câu, ặc ặc. Mày học cửu gì mà chiến tranh biên giới năm mấy không nhớ? Tao nhớ lộn, nhưng mày cũng trả lời sai câu tác giả bài thơ chinh phụ ngâm còn gì? Nhưng mấy câu mày không nhớ gì hết, để tụi nó. Bọn họ cứ cãi nhau như hai con vịt trời, thiệt là nhức đầu. Tôi cũng trả lời sai một câu, may mà họ không quay qua mắng tôi, không thì tôi lại mất hết tinh thần cho môn thi kế. Đây là sơ trường của tôi, câu hỏi IQ. Lãm và Long đều sút ruột và cứ hỏi tôi là đã học hết các câu trong quyển sách họ đưa chưa. Tôi cười cười, vì thực ra tôi có học gì đâu. IQ mà học thuộc á? Mười câu hỏi IQ, tôi đáp đúng cả 10 và luôn là người bấm chuông trước tiên. Tuy nhiên, có một câu do Long Lục Trục thế nào mà bị Phạm Quy bấm chung trước khi câu hỏi kết thúc, vì vậy chỉ có 9 điểm. Kết thúc phần thi này, Chu Yêu nhìn tôi cực kỳ ngưỡng mộ. Tôi khi cũng nên cảm ơn dòng họ nhà ông nội. Đúng là ta không chọn sai người, Lãm Nhi. Long Suất Sa và dâng cho tôi ly nước trà đá, còn lấy quyền tập quạt quạt cho tôi nữa. Tự nhiên tôi thấy mình thật là vĩ đại làm sao. Lát nữa, cố chạy nhanh là mình ăn chắc rồi. Giờ đến phần chạy à? Hích hích, thế là tôi trở lại trạng thái căng thẳng. Dù đã tập cũng nhiều buổi rồi, tôi nhìn đồng hồ. 10 giờ 20 phút, đu đu chắc không đến đâu. Chỉ còn cách trồng cậy vào lá bùa của ông thôi. Cái gì đó? Giọng lãm tự nhiên vang lên bên tai, làm tôi giật mình, đánh rơi lá bùa xuống đất. Lãm ngó theo nó và cúi xuống nhặt. Cái này... bùa à? Ừ, tôi giật lại lá bùa và cho vào túi, cố tự chiến an mình. Cuộc thi chỉ là phong trào thôi, vậy mà tôi cứ như đi thi đại học, lãm bỗng xiết tay tôi. Đừng sợ, chạy phần xuân thoải mái thôi, tôi và Tháng Long sẽ chạy bù. Không biết có phải vì câu nói của câu ấy không mà tôi thấy giải tòa được chút đỉnh. Môn thi kinh khủng diễn ra trong sự dẻo hò của các học sinh cổ động, chúng tôi chạy tiếp xức cho nhau 3 đoạn, tổng chiều dài 600 mét. Tôi chạy đoạn đầu tiên, chậm áp chót. Hích hích, khi tôi trao cây cờ cho Long thì hai đội kia đã đi trước một quãng rồi. Nhưng cậu ấy tăng tốc và vượt một người, rồi đến phần lãm, cậu ấy lên nước rút và về đích trước tiên, dành điểm 10. Tuyệt vời làm sao? Một đám 6-7 người, không biết là ai, lại tung hồ chui eo, còn tôi bị vứt ra một xó. Vừa nãy là anh hùng, giờ chẳng là cái gì, nói như cách của đu đu, đời là thế.